Bạn thân mến, ca giáo xưa đã dạy rằng Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Một câu nói có thể mang đến hạnh phúc, sự phần chấn cho người khác Nhưng một câu nói cũng có thể khiến người khác tổn thương Tựa như những đòn roi tâm lý, để lại những vết thương trong tâm hồn Vì thế, suy nghĩ thật kỹ trước khi nói Và tránh nói những điều làm tổn thương người khác Là điều mà chúng ta ai cũng cần phải học Có câu nói rằng Người ta sẽ quên đi những gì bạn nói, họ cũng sẽ quên đi những gì bạn làm, nhưng không bao giờ quên cảm giác về bạn. Đừng bao giờ để những lời nói vô tình khiến người khác tổn thương và không có thiện cảm với bạn. Dưới đây là những gợi ý để bạn có thể điều chỉnh những lời nói của mình. Tránh nói nhiều Họa từ miệng mà ra Khi nói chuyện không nên nói quá nhiều Nói nhiều chỉ thiệt về mình Có một giai thoại viết rằng Có một lần học trò của Mạc Tử Là cầm hỏi rằng Nói nhiều có lợi ích gì không Thưa thầy Mạc Tử trả lời Con cóc, con ếch Cả ngày lẫn đêm đều kêu không ngừng Kêu đến khô mồ mỏi lưỡi Nhưng không có ai để tâm đến tiếng kêu của nó cả Sáng sớm nhìn thấy con gà trống đó Đừng gây đúng giờ vào lúc bình minh Trời đất đều chấn động. Mọi người đều thức dậy sớm. Nói nhiều thì có ích lợi gì chứ? Chỉ có lời nói được nói ra trong tình huống hợp thời cơ mới có tác dụng thôi. Mặc từ muốn nhắn nhủ rằng không cần nhiều lời, người biết nói chuyện luôn nói những lời thích hợp vào những lúc thích hợp. Không nói lời dễ dãi. Lời nói không nên dễ dãi, nếu thay đổi lời đã nói chi bằng đừng nói. Lời hứa cũng không nên tùy tiện. Nếu hứa mà không thực hiện được, chi bằng không hứa Gặp chuyện đừng tùy tiện phát ngôn, nếu không sẽ mang họa vào thân Không nói lời ngông cuồng Không nên nói tùy tiện, nói bậy, nói càn, rồi sẽ phải hối hận Sơn âm kim thời nhà Thanh từng nói Làm người hành sự đừng ngông cuồng, họa phúc sâu dày tự gánh chịu Ngông cuồng hay khiêm tốn, điều này trực tiếp liên quan đến họa, phúc của một người Cái mà con người thể hiện trước mắt người khác, không gì khác là lời nói và hành vi, mà lời nói thì lại có tác dụng trực tiếp nhất. Cho nên chuyện kỹ nhất là lời ngông cuồng, cuồng gây chú ý, cuồng gây căm ghét, rất dễ gây ra chuyện tai họa. Không nói thẳng thừng Không nên nói quá thẳng thừng mà không nghĩ đến hậu quả. Lời nói thẳng cũng cần phải khéo léo, lời lạnh lùng cần thêm nhiệt khi nói, nên nghĩ đến sự tự tôn của người khác khi nói chuyện. Không nói lời cạn kiệt Nói chuyện phải xúc tích, đừng nói mà không chừa đường lui Biết hết cũng không cần nói hết Chừa chút đường lui cho người khác Để chút khẩu đức cho chính mình Trách người không cần quá khắt khe Khoan dung với người khác cũng chính là cho mình một phần linh động Không tiết lộ bí mật Sở dĩ mật thành, ngôn giữ lộ bại Nghĩa là chuyện thành do giữ bí mật Tiết lộ chuyện dễ gây thất bại Đối với chuyện của người khác, tuyệt đối không được tiết lộ Đây chính là nhân phẩm và nguyên tắc làm người Khi sự việc chưa chắc chắn Cũng không nên nói những lời quá quyết Tránh tạo ảnh hưởng không tốt Không nói lời ác độc Người xưa có câu Đau cát dễ lành Ác ngôn khó tan Sự tổn thương bạn gây ra trong tâm hồn người khác Còn đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể Không nói lời kiêu căng Không nên khoe tài cán của mình Tự đề cao bản thân Người nói lời kiêu căng sẽ khiến người khác ghét và ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chính mình. Thần Hàm Quang thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh từng nói tự khiêm tác nhân dũ phục tự khoa tác nhân tất nghi nghĩa là tự khiêm tốn người khác phải phục tự khen mình người khác chắc chắn nghi ngờ không nói xấu người khác người xưa cho rằng những người nói lời sàm ngôn là kẻ tiểu nhân không nên chê bai nói xấu sau lưng người khác gây chia rẽ tình cảm không nói lời giận dữ Lúc tức giận không nên nói gì cả, vì những lời nói lúc này thường không được suy nghĩ kỹ, sẽ làm tổn thương cho người khác và khiến bản thân hối hận về sau. Bạn vừa lắng nghe bài viết, họa từ miệng màn ra, hãy luôn cẩn thận với lời nói. Trên đây là những gợi ý giúp các bạn luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình để luôn gặp suôn sẻ trong cuộc sống, tránh làm tổn thương người khác và khiến người khác mất thiện cảm với mình.